Xin kính chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh MC Minh Thiện Nhầm xin lỗi, Minh Thiện Radio Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của Bộ trưởng Quang âm trí ngoại Quý bạn uh, nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc Ok, giờ chúng ta cùng về tập truyện nhầm này Thiên Hòa Hải phía Đông Tếng về Đại Phật bởi vì có tính chất đặc thù cùng với hoàn cảnh nóng bức Cho nên không có quá nhiều tộc quần sinh tồn tại nơi đây Trong đó, lấy tộc quần kính ảnh tộc và thiên diện tộc là chủ yếu. Bởi vì thiên hòa tinh bên trong thiên hòa hải là một trong những tế phẩm bảo nguyệt thần điện thường chỉ định, cho nên thường xuyên có tộc quần bên ngoài đến thiên hòa hải cấp đạt. Để chống cự kẻ thù bên ngoài đến nên hai tộc cần phải điên thủ, vì vậy mới có sự tính đến mình. Cũng có tòa thánh thành này của hai tộc. Tòa thánh thành này đã sừng sững ở đại điện cả ngàn năm, trải qua nhiều lần thiên hòa quá không. có bảo vệ vô số tộc nhân hai tộc. Mặc dù trong đó cũng có khi bị phá hủy, nhưng cuối cùng lại được tạo dựng lại. Cho nên trong suy nghĩ của nhân tộc hai tộc, ý nghĩa tòa thành trị này rất sâu xa Bọn họ cho rằng sự hiện hữu của nó đã chứng kiến lịch sử liên minh hai tộc, cũng sẽ tiếp tục chứng kiến tương lai của hai tộc. Nhưng đối với tộc quần hạ đằng trong khu vực thiên hòa hải, đây là một tòa thành tuyệt vọng. Vô luận nhân tộc hay những tộc quần bị săn chết khác ở trong lòng bọn họ, Nơi đây, tràn đầy tử vong, tràn đầy tà ác. Thậm chí số lượng ngoại tộc chết ở chỗ này còn nhiều hơn số lượng tế tự cho Hồng Nguyệt Thần Điện. Tất cả những thứ này đều bởi vì thực chất bạo ngược tồn tại bên trong hai tộc. Sinh hoạt trong tế nguyệt đại vực không có hy vọng cho nên bọn họ thích nhìn thấy về mặt vốn đã tuyệt vọng của kẻ khác phải tuyệt vọng hơn. Giống như chỉ có như vậy mới có thể khiến cho bọn họ sinh ra cảm giác về sự ưu việt. Từ đó tìm kiếm được niềm vui thú trong sinh mệnh Giờ phút này bên trong tòa Thành Trì, mặc dù cũng đang tràn nhập tiếng cười nói hoan hô, nhưng tiếng cười nói kia còn xen đến từ tiếng khóc cùng với tiếng kêu rên. Thành âm quất roi, thành âm quát tháo, thành âm bị hành hạ đến chết, vang vọng từ các nơi hẻo đánh trong Thành Trì. Toàn bộ Thành Trì tràn nhập máu tanh, vô số hài cốt chồng chất ở ngoài, từng ngôi nhà. Người trở thành thức ăn, không chỉ là nhân tộc. Bởi vì lần tu hoạch này rất lớn, số lượng tế tử cho thần điện, đã đầy đủ. Vì vậy những người thừa điện trở thành thức ăn cùng đồ chơi của hai tộc. Những tộc quan hạ đẳng này bị tộc quan hai tộc tùy mua sắm, sống không bằng chết, chịu đủ hành hạ, phần lớn trong lúc thừa nhận vô tận thống khổ đều nguyện rủa có thể dùng cái chết của mình để đổi lấy sự diệt vong của hai tộc. Mà ngày hôm nay, theo tiếng nổ vang từ phía chân trời vang vọng truyền đến, Nguyên rủa đã đến. Giờ phút này bên trong tòa thành trì tàn nhẫn đó, trong khi tộc nhân hai tộc đang hoan hô, có một chiếu tiếng cười đã dừng lại khi ngẳng đầu kinh ngạc nhìn bầu trời xa xa. Phía đường chân trời, một mảnh bao cát khổng lồ phạm vi chăm dặm, đang hóa thành một bóng mờ cực lớn tới gần. Tre khuất bầu trời, bao phủ trời cao, khí thế kinh người. Chẳng những phạm vi cực lớn, càng có vô số tia chấp chạy bên trong, thanh âm nổ vang khắp bát phương. Đại địa cũng bị ảnh hưởng, giấy đen vô tận bao cát không ngừng bay lượn về bốn phía. Bầu trời u ám cũng trở nên vặn vẹo mơ hồ, nồng đầm dị chất chỗ đó lấy đồng nguồn tràn nhập bốn phía. Một mảnh đen ngòm, nhìn thấy mà giặt mình. Mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong tồn tại một thân ảnh khổng lồ. Thân ảnh này mặc áo đen, đang từ trên bầu trời gào thét bay đến, là sứ giả tử vong nghe được lời nguyện rộ của chúng sinh, phủ xuống nhân gian. Một màn ánh dân dân tới càng nhiều tu sĩ hai tộc chú ý, rất nhanh toàn bộ thành trì đều bị một màn này làm cho im lặng. Mà trên quảng trường, quốc sư kính ảnh tộc đang tế luyện Đoan Mộc Tang cũng tương tự ngẩng đầu lên nhìn phía chân trời. Chấn động trong thần thức kinh khủng lập tức bay đến từ trên người đạo. Thiên lôi trên bầu trời nổ vang, một đạo thân ảnh hư ảnh đồng dạng lớn bằng lão bà áo đen bên trong bao cát sừng sững phía trên thành trì. Dừng lại Giọng nói âm lánh truyền ra từ trong miệng cá giấy đen vô tận tiếng sấm, ấm ầm truyền ra. Đồng thời từng đạo thần thức cũng từ bên trong thánh thành tràn ra, khóa chặt mảnh vong bạo này. Trong những đạo thần thức này, có ba đạo chấn động, cường hãn tương tự như là quốc sư, đồng giang biến hào thân ảnh kinh người ở dưới thiên địa, hai mắt lạnh nhạt nhìn chăm chú về báo cát. Bốn thân ảnh này tàn mát ra chấn động thuộc về linh tàng, mặc dù có chứa sinh mệnh thiên đạo, nhưng uy áp của... Giai đoạn dưỡng đạo khải minh Vẫn có thể trấn áp bát phương như cũ Đoàn một tàng ở vào trạng thái hấp hối Sắp chết trên quảng trường Thân hình và tâm thần chìm trong thống khổ Nhìn lên bầu trời Lão nhìn thấy mảnh bão cát mênh mông Cùng với thân ảnh cực lớn trong đó Bên trong mơ hồ hình như trên đỉnh đầu thân ảnh kia Còn có một bóng người đang đứng Bóng người này thoát nhìn không phải nhân tộc Mà là hắc thiên tộc Làn da màu xám Đồng hơi rất lớn Trên đầu mọc đầy gai sắc Ma mảnh báo cát mênh mông kia giờ phút này cũng đang chậm chậm tiếp cận với thánh thành. Cuối cùng trong khi tâm thần tộc nhân hai tộc bên trong thánh thành dâng lên áp lực, mảnh báo cát này dừng lại ở dưới 10 dặm ngoài thánh thành. Khoảng cách 10 dặm khó có thể ngăn cản những tiếng nổ vang truyền ra đến từ báo cát, cũng không cách nào ngăn chặn độc cấm ở đó lan tràn. Vì vậy tên mảnh sương mù mờ manh tựa như khói mù che lớp mặt trăng phiêu tán phía trên thánh thành, khiến cho trận pháp phòng hộ trên thánh thành truyền ra thanh âm xì xì. đang bị ăn mòn. Càng có tiếng nổ đinh tai nhức óc truyền ra. Giá thần già quỷ Phía trên Thánh Thành, vị quốc sư kính ảnh tộc kia thấp giọng mở miệng, vung tay phải đen. Sông mù tràn nhập Thánh Thành, lần nữa lập tức nhao nhao cuốn ngược lại nhưng không có hoàn toàn tiêu tán, mà sau khi tản ra, lần nữa hội tụ. Một màn này khiến cho đáy lòng của vị quốc sư kính ảnh tộc trầm xuống, chân mày hơi nhú lại, nhìn tới bên ngoài mười dặm. Giờ phút này ngoài 10 dặm, bên trong bão cát do sương mù độc cấm hình thành, Linh Luân hình bà lão chậm rãi đi ra, khiến cho hứa thanh đứng trên đỉnh đầu hiện ra, ở giữa tiền địa. Hứa thanh mặt trong cảm xúc lạnh lùng nhìn thanh thành giống như tổ chim của hai tổng phía trước, truyền tới thần niệm ở nhà tù trong 132 khu đinh của cơ thể. Người thực sự không ăn? Không phải ăn hay không ăn, những thứ này đặc biệt đều là tế phẩm của xích mẫu, ta không dám ăn. Hơn nữa cũng ẩn trớ nguyện rủa Trả nhập mùi thiêu thì thiêu Thì ngươi có ăn không hả Ngón tay thần linh đầy đi đẽ hùng hồn Hứa thanh không tiếp tục để ý tới nữa Trên đường đi đến Hắn vì đề phòng ngừa rộ ra mục đích của mình Cho nên đã kích phát huyền thiên yêu nguyệt đan Đã ăn lần đi tới thánh lan tộc Cùng đội trưởng lúc trước Phóng thích chút dược lực sau cùng của đan dược này trong người Biến thành hắc thiên tộc Giờ phút này hắn ngóng nhìn thánh thành Tay phải dơ lên nhấn một ngón tay Về màn trời trên thành trì Bầu trời lập tức quận mình, nướng theo tiếng nổ vang. Trong thời gian ngắn một vòng tử nguyệt lặng không hiện ra, yên lặng trên thánh thành. Tử nguyệt đến thế gian, bát phương biến sắc, hết thảy vạn vật trong một cái nháy mắt này đều trở thành màu tím. Bầu trời như vậy, đại điện như thế, tòa thành, càng là... Nơi ánh mắt nhìn thấy đều là màu tím, thần uy khuếch tán bao phủ thế gian. Trong đó ẩn trướn nồng đậm quyền hành của xích mống. Từ trên tốc độ đã vượt qua hết thảy thần sứ, giống như thần tử đã đến, khiến cho toàn bộ thanh trí bắt đầu vặn vẹo, mơ hồ trở thành một mảnh mơ hồ. Nồng đậm dị chất sinh sôi ra trong từ thành trì bốc lên từ tất cả kiến trúc, bộc phát từ trên thân từng người hai tộc, toàn bộ mặt đất đều rung chuyển lên Vô số thanh âm hấp khí, tiếng kinh hô, tiếng hoảng sợ, lập tức chuyển ra từ trong miệng tộc nhân hai tộc bên trong thánh thành. Thần sắc bọn họ đại biến, tinh thần bọn họ giấy đen sóng đớn nhập trời. Cảm thủ quan thuộc khiến cho không ít tu sĩ hai tộc theo bản năng quỳ bái, tâm thần run dậy đến cực hạn. Tương tự, thần sắc đại biến còn có bốn vị đinh tàng bên trong thành trì. Bao gồm cả quốc sư bên trong, tâm thần đều chấn động kịch tiệt, biểu cảm trên mặt không còn cách nào thong song, trong mắt lộ sự hoảng sợ. Toàn bộ chúng sinh tế nguyệt đại vực trong cơ thể đều ẩn trống nguyên rùa của Hồng Nguyệt. Phần lớn nguyên rùa này đời đời kiếp kiếp ẩn chứa bên trong huyết mạch, khiến bọn họ không cách nào rời của tế đại nguy Đồng thời cũng để cho bọn họ đối mặt với Hồng Nguyệt Thần Điện, có thể cảm thụ rõ ràng uy áp đến từ thần tình. Chỉ bất quá ngày thường, nguyên rùa này như là ngủ say. Chỉ khi bọn họ dám có ý đồ chạy trốn khỏi tế nguyệt đại vực mới bộc phát. Nhưng giờ khắc này, bốn vị đinh tàng cùng với nhân tộc hai bên trong thành trì hoàn toàn đều cảm nhận được nguyên rùa bên trong cơ thể đang khôi phục. Mặc dù cách bộc phát còn rất xa, nhưng loại khôi phục này dường như kích thích sợi dây sinh mệnh Vang vọng chuyển ra tiếng chuông tang sự Để bọn họ vô cùng chấn động Lắc lư Ngoài mười dặm hứa thanh đứng trên đỉnh đầu Linh luân của lão bà Nhìn qua hết thầy chậm rãi mở miệng Nói câu đầu tiên từ sau khi đến Toàn bộ đinh tàng liên minh hai tộc Lập tức tiếp giá Lời hứa thanh vừa ra Ánh sáng từ nguyệt trọc lập lề Lực lượng thần uy lần nữa trở nên mãnh điệt Thiên địa càng thêm vạn vẹo Hết thầy đều đang lắc lư Một số phạm tục hai tộc bên trong thành trì Đã không cách nào thừa nhận phát ra tiếng kêu rên. Có chút người thân thể cũng bắt đầu dị hóa, nguyên do bên trong khó có thể áp chế lan ra toàn thân, cũng không thể truyền ra tiếng kêu thẩm thiết thế đường, thân thể không ngừng héo dũ. Tất cả khiến cho tâm thần của rất nhiều người điên minh hai tộc người ta hoảng sợ, bao gồm cả quốc sư bên trong bốn linh tàng, theo bản năng lao ra bay đến hứa thành. Trong mắt vương cung hai tộc có hai đạo chấn động càng thêm cường hãn chốc lát phóng lên trời. Đó là quốc chủ hai tộc cùng là Hà lão tổ hai tộc về mặt bọn họ Hoàng sợ trong lòng càng có thêm sự ngạc nhiên từng Ng và Hồng Nguyệt là hai tồn tại khác nhau nhưng khí tức cùng loại với thần uyy này giống nhau như lúc hết thải mọi thứ khiến bọn hắn theo bản năng không dám đắc tội và phút này sau khi lao ra cùng 4 vị Đinh Ttàng giai đoạn dưỡng đạo bay thẳng đến hứa thanhh không dám tiếp cận quá gần mà khi tới ngoài ngànượng bọn họ liền dừng lại bãi kiến thần dứ Thần xăng hai vị lão tổ của hai tộc ngưng trọng lập tức chắp tay. Hứa thanh mặt không cảm xúc, đây là bước đầu tiên trong biện pháp duy nhất hắn nghĩ ra trên đường đến đây. Gộp cả 6 người cùng tới. Điểm này không có muốn làm được thì cận mượn nhờ thân phận của thần điện. Giờ phút này bước đầu tiên đã hoàn thành, vào lúc bọn hắn cúi đầu, tử nguyệt phiêu phiêu trên bầu trời lập tức nổ vang, trôi lơ lửng trên đầu 6 người bỗng nhiên chấn một cái về bọn họ. Đây là bước thứ hai. Hứa thanh biết rõ tu sĩ đinh tàng không phải người ngu, nhất là đám người lão tổ, càng không thể xem thường, thân phận của mình ngay từ đầu có thể đưa gạt nhưng rất khó bảo toàn sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Cho nên không thể kéo dài, nhất định phải trong lúc bọn họ ngạc nhiên tốc chiến tốc thắng. Cho nên bước thứ hai này dựa vào lực lượng tử huyệt trấn áp đối với bọn họ, khiến cho bọn họ xuất hiện hoàng hốt trong một chớp mắt. Giờ phút này, giới sự trấn áp của tử nguyệt, thần sắc toàn bộ sáu vị cường giả linh tàng liên minh hai tộc đều biến đổi. Thời khắc này được lượng nguyên rùa trong cơ thể liền dung chuyển hiện ra. Chỉ bách quá với tu vi bọn họ, trước đó nguyên rùa không triệt để bùng phát, bọn họ còn đủ sức áp chế. Nhưng lúc này trong khi bọn họ đang kênh sợ hơn nữa, hứa thanh công chút do dự nhỏ xuống 5 cái kim đồng hồ nhật quỹ trong cơ thể. Đây là bước thứ ba Khoảng khăn của hoàng hốt bước thứ hai còn chưa đủ, cần bước ba ra chỉ, lấy cơ hội triển khai bước thứ tư. Sau khi kim đồng hồ bị nhổ lên năm chiếc mệnh đăng nhật quỹ đồng thời bộc phát ra trì trệ, khiến cho thời gian 4 phía 6 vị đinh tàng ngay lập tức bị đình trệ. Trong nháy mắt tiếp theo, thiên đạo thương long hiện ra triển khai thân hình to đớn. Một lúc, 6 vị đinh tàng đối kháng tử về trấn áp đồng thời tâm thần hoàng hốt, cùng với một chấp mắt bị đình trệ thương long chợt một hơi nuốt về bọn họ. Nuốt toàn bộ 6 vị tu sĩ đinh tàng cùng với tử nguyệt vào trong miệng. Đây chính là bước thứ tư trong kế hoạch của Hứa Thanh. Nhưng đại giới tất nhiên vô cùng lớn. năm nhật quý của Hứa Thanh liên tiếp trực tiếp chê 5 xẻ bày, tàn vỡ. Hứa Thanh há miệng phun ra máu tươi, thân thể cũng trở nên uèo bài. Nhưng tu vi không có giảm bớt quá nhiều bởi vì mệnh đăng chân chính của hắn dùng huyết mạch biến thành. Thật ra chính là 5 cây kim đồng hồ kia. Mà Nhật Quỷ đến từ Tùy Thí Thinh, cộng với sau khi trải qua trong khi thiên ma hại, hứa thanh hiểu rõ chúng có thể khôi phục, chỉ cần có thời gian mà thôi. Giờ phút này mượn nhờ lực lượng của Nhật Quỷ, bước tứ tứ trong kế hoạch đã hoàn thành. Tử tan biến, sáu vị đinh tảng biến mất, Thương Long phát ra tiếng kêu gào thống khổ giữa không trung, thân thể chướng lên, trong cơ thể truyền ra tiếng nổ vang. Nó không thể kiên trì quá lâu. Mặc dù nó là hình thái đặc thù có thiên đạo giá trị, nhưng vẫn còn nhỏ yếu, cho dù mượn nhờ lực tử Nguyệt trấn áp cũng rất khó có thể vây khốn 6 vị linh tạng được quá đâu. Mọi cuối cùng số lượng thần quyền của Hứa Thanh vẫn còn chờ đủ, khó có thể làm bùng phát nguyên rủa của tu sĩ linh tạng. Hắn chỉ có thể làm cho phần nguyên rủa này từ trạng thái ngủ say thức tỉnh. Nhưng trên thực tế, có thể làm đến bước đó đã cực kỳ kinh người, bởi vì hắn hoàn toàn dựa vào lực lượng bản thân, mà bản thân thần sứ chỉ là vật chứa, mượn nhờ lực lượng của thần linh. Mới có thể đạt tới hiệu quả đồng giảng Nhìn như tương tự Nhưng bản chất hoàn toàn khác biệt Kiên trì một nén nhàng Hứa Thanh mở miệng về phía Thương Long Sau đó nhìn vào Thánh Thành Sau thời khắc này sát cơ trong mắt không cách nào áp chế Bộc phát nhập trời Thân thể Hứa Thanh bước ra một bước bay thẳng Đến Thánh Thành giọng nói vang vọng bát vương Tộc nhân tính ảnh tộc Tháng trước cả gan làm loạn gây rối Thần sứ hắc thiên ta Tội này đáng diệt tộc Nói xong, tay phải hứa thanh rơi lên, vung về phía trước. Một đạo tiết chấp màu đỏ từ trong sương mù ngút trời sau đường hứa thanh bay ra, phóng thẳng đến màn phòng hộ của thanh thành. Tốc độ cực nhanh, khí thế tắt thắng, liên tiếp giấy lên thiên lôi vàng vọng. Bên trong tiết chấp màu đỏ chính là lão tổ Kim Cương Tông, lúc này hai mắt lão đỏ thấm, trong lòng tràn nhập sát cơ. Từ khi đi theo hứa thanh tới giờ, từ trước kia đều được hứa thanh ra lệnh, lão đều bị động thi hành. Chỉ có hôm nay lão chủ động xuất kích, lão muốn báo thù cho những người nghe lão kể chuyện đã chết kia. Nghĩ đến ánh mắt của những người nghe kia, nghĩ tới giọng nói, dáng điệu bọn hắn, cảm xúc bi phẫn lão tổ Kim Cương Tông hoàn toàn bộc phát. Diệt! Lão tổ Kim Cương Tông gào thét vòng quanh xương cá thần linh đánh đầu tháng đó, trong chốc lát, liền tới gần màn phòng hộ thánh thành, không tiếc thiết thầy, hùng hăng đầm tới. Giận pháp phòng hộ Thánh Thành sau khi trải qua thiên hỏa quá không đã đến trình độ hầu như đèn tắt. Mặc dù mấy tháng khôi phục khiến nó có chút uy năng, nhưng nếu so sánh cùng với thời kỳ toàn Thịnh thì tranh đệch quá lớn. Giờ phút này, lớp màn phòng hộ ảm đạm căn bản đã không cách nào cực lực ngăn trở lực lượng xuyên thấu tới từ xương cá thần linh. Theo thanh âm nổ vang chuyển ra, tia chớp màu đỏ vần quanh xương cá trực tiếp xuyên thấu qua màn hào quang phòng hộ, phá vỡ một cái lỗ nhỏ phía trên. Lỗ nhỏ này vừa xuất hiện điện tạo thành phản ứng dây chuyền sinh ra rất nhiều khe hở, nhanh chóng lan về bốn phía. Mà trận pháp của Thánh Thành cũng hoàn toàn không hề tầm thường. Cho dù bây giờ đã suy yếu, bị đâm ra một lỗ thủng, nhưng bên trên lại càng tỏa ra tia sáng lập lè khôi phục. Nhưng trên đường đến, Hứa Thành đã chuẩn bị toàn bộ tình huống trong lòng Hầu như ngay khi lão tổ Kim Cương Tông xuyên thấu, trận pháp tự động khôi phục, trên bầu trời lập tức truyền tới một tiếng nổ mạnh ngập trời. Một toàn núi cực lớn xuất hiện trên bầu trời. Từ xa nhìn, ngọn núi này rõ ràng là một thân ảnh khoanh chân đả tọa. Bộ dáng giống như hứa thanh như đúc, trên vai vác hai tòa đại thế giới ảm đạm, toàn thân tàn mắt ra uy áp kinh người. Chính là quỷ đế sơn của hứa Thành Núi này tràn ra, liền hung hăng đập một cái xuống màn phòng hộ thánh thanh phía dưới. Đại địa chấn động, lớp phòng hộ của thánh Thành lập tức bắt đầu vạn phẹo, lực lượng khôi phục bên trên cũng không thể dừng lại. Toàn bộ màn hào quang phòng hộ theo đó mà lõm xuống. Thế nhưng nó vẫn chưa tan vỡ, còn chống đỡ được. Chỉ là sau khi quỷ đế sơn nện xuống, bên trong đố thủng xương cá xuyên thấu càng lúc càng có nhiều vết giãn nứt lan tràn hơn. Đúng lúc này một tiếng hí vang vọng tử thiên truyền ra từ trên vai hứa thanh. Bên trong hư vô, một con kim ô màu đen bỗng nhiên bay ra, thân thể không ngừng lớn lên. Trong chớp mắt thân thể liền to đến nhàn trợn, hơn 200 chiếc lông đuôi tung bay tựa như con phượng hoàng màu đen trải ra phía chân trời, bay thẳng đến phía Thánh Thành. Ngay lập tức đá đến phía trên Thánh Thành, trong mắt độ ra cảm xúc lạnh như băng, trong một tiếng hí dung chuyển tâm thần. Nó mở cái miệng rộng, phun ra thiên hòa với lớp màn phòng hộ tràn nhập vết dạn trên Thánh Thành. Đây chính là nham thạch nóng chảy nôn nuốt vào từ trong thiên Hỏa hải biến thành, vô cùng nóng bỏng. Giờ phút này nó vừa bay vừa nhả, rất nhiều hỏa diễm tung bay. Từ xa nhìn, toàn bộ thành trì đều bị thiên hỏa bao phủ. Thật giống như thiên hòa quá không, tái hiện thiên địa. Hết tài nói ra chậm chạp, nhưng trên thực tế, từ lúc đáo tổ kim cương tông bay ra cho đến lúc kim ô phun đừa, hết thầy đều chỉ diễn ra cho đến 3 năm hô hấp, liền hoàn thành. Màn hào quang phòng hộ của Thánh Thành sau khi nhận đến hết thầy, rốt cùng khó có thể chống đỡ được nữa. Dưới thanh âm ken két trói tai vàng vọng, nó hoàn toàn tàn vỡ. Quỷ đế sơn hạ xuống đại địa, thành trì nổ vang. Lão Tổ Kim Cương Tông gào thét phóng tới, gặp người điền chết. Hỏa diễm trên bầu trời không còn trở ngại, tung bay xuống thành trì, đốt cháy hết thầy. thiên địa biến sắc. Bên trong thánh thành, tộc nhân liên minh hai tộc tận mắt nhìn thấy đám người quốc chủ của mình bị một con thương long cực lớn thôn vệ, trong lòng vốn đã kịch đệt đai động. Ngạc nhiên hoảng sợ tràn nhập nội tâm bọn họ, mà nguyên rùa của riêng từng người khôi phục cùng với thân phận thần sứ của hứa thanh lúc trước, càng làm cho trong nội tâm bọn họ xuất hiện gợn sóng cực lớn Giờ phút này chỉ trong ngắn ngủi mấy hơi thở, trận pháp thế mà lại tan vỡ. Thiên hòa càng lan tràn khắp nơi, hết thải mọi thứ khiến bọn họ dâng lên cảm giác gặp phải hạo kiếp. Mà đây, dù sao cũng là hai cái tộc quần. Mặc dù Linh Tàng bị nuốt, nhưng cũng không thiếu tu sĩ Nguyên Anh. Trong đó Kim đang càng nhiều hơn nữa, phía sau càng đã trải qua kịch biến đột nhiên xuất hiện lúc trước. Giờ phút này tất cả nhau nhau phản ứng lại, từng đạo thân ảnh bỗng nhiên lao ra, bay thẳng về phía Hứa Thành. Hứa thanh lộ ra vẻ mặt lạnh lùng đứng trên không trung, dơ tay phải đen bỗng nhân nhấn một cái về thánh thành phía dưới. Báo cát phạm vi trăm dặm do một đường liên tục tản ra độc cấm phía sau, tạo thành bóng mờ cực lớn, biến thành vô biên vô tận sơn mù âm âm đập về thánh thành. Như quảng phong quét nhang, lực lượng độc cấm hình thành báo cát, mang theo khí thế thiên quân vạn mã mang theo độc sát nồng đậm, Đến mức tận cùng Ẩn chứa cả dị chất kinh khủng Che mất thân ảnh hứa thanh Gào thét từ phía sau hắn bay ra Những tu si phong tới hứa thanh Trước nhất đứng mũi chiều sao Tiếng kêu gào thảm thiết Bị bão cát gào thét Che phủ Dưới nồng động độc cấm Thân thể bọn họ lập tức bắt đầu hư thối Thanh âm kêu rên không thể truyền ra Chỉ có bao cát độc cấm Lấy khí thế động trời Bao phủ tòa thánh thành của hai tộc này Những nơi đi qua Trời đong đất đờ Thứ đầu tiên tan vỡ chính là tường thành, sau đó chính là vô số kiến trúc trong đó, tiếp theo là toàn bộ tộc nhân hai tộc nơi đây. Đại địa rung chuyển, dị chất bọc phát, trong tích tắc, toàn bộ thanh thành bị bao cắt, bao vi phạm vi trăm dặm ở bên trong. Từ xa nhìn tại, một màn này tựa như thần phạt. Mà hứa thanh ở trên trời thật giống như đã trở thành thần tinh, hiện lộ ra thần uy của hắn. Trong nháy mắt nhìn tới, toàn bộ thanh trì hoàn toàn bị sương mù độc cấm phủ trùm người chết, Không có chỗ nào không có Mà tiếng kêu gào thảm thiết Đơn độc rất khó có thể truyền ra Nhưng sau khi có thêm nhiều hơn Thì liền không giống nhau nữa Thành âm thề lương kêu rên Vàng vọng bát vương Đối với hai tộc mà nói Đây là một hồi thiên kiếp Nhưng mà tu sĩ hai tộc đông đảo Giờ phút này vẫn có chút người chạy ra khỏi khói độc Vào lúc tàn thân đang trong trạng thái hư thối Trong mắt lộ ra phẫn nộ Cấp tốc vọt về hứa thành biểu tình hung ác trong lòng tràn nhập tức giận Trong mắt bọn hắn hứa thanh chính là một ma đầu tội ác tầy trời. Trong mắt hứa thanh, bọn họ cũng tương tự như vậy. Trong thời gian ngắn song phương đụng trạng với nhau. Trong mắt hứa thanh bộc phát hàn mang, rơi tay phải lên rau gam lập tức xuất hiện, bước ra một bước, tới gần một người, không quan tâm thuật pháp đối phương xuất ra, cứ thế lào ra. Rơi tay chém xuống, máu tươi phun ra, đầu đầu rớt xuống đại địa. Phía trên hứa thanh xuất hiện 5 cái ô, giao thoa đấn nhau, tạo thành thương khung tươi, Của một vương tạa màu tím đây mới là bộ dáng chân chính mệnh đăng do huyết mạch hứa thành biến thành Vương Tọ vừa hiện bắt Phương xôn xao một tố chấn động trên huyết mạch tạo thành lực lượng trấn áp khiến cho địa phương trậ hứa Thanh bốn phía vạn vẹo tốc độ cùng chiến được hứa Thanh đều được gia trì những nơi hắn lao qua tu sĩ vọt tới thì từng người tựa như là giấy vậy không ngừng tử vong nhanh chóng từng cố thi thể từ trên bầu trời rơi xuống toàn bộ thành trí liên tục vang vọng tiếng kêuthê lương thảm điệt Thân thể hứa thanh hóa thành tàn ảnh, xuất hiện trước mặt một tên tu sĩ thiên diện tộc, dao găm trong tay đuế ra hàn mang, muốn cắt cổ tên đó. Nhưng tên tu sĩ này cũng không hề tầm thường, thế mà không chết, dơ hai tay đen ôm cổ hứa thành những tu sĩ bốn phía thấy thế cũng đều lập tức ra tay. Mắt thấy nguy cơ, chiếc ô trên đỉnh đầu hứa thanh lập tức hạ xuống, hư ảnh vương tọa bao phủ bốn phía. Trong tiếng nổ vang, cây ô mơ hồ hóa thành năm cây gai, cấp tốc xuyên thấu qua chung quanh. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng, 5 cây gai sắc quay lại hình thành vương tọa bên người Hứa Thành. Thân thể Hứa thanh sông lên, dao găm cắt qua, hoàn toàn chém đứt cổ tuyên tu sĩ thiên triển tộc. Nhưng vào lúc này, có ba thân ảnh bỗng nhiên tới gần, trên người bộc phát chấn động nguyên anh đại viễn bán. Tiếng nổ vang lên, thân thể Hứa Thành bỗng nhiên rơi xuống, phun ra từng ngụm máu tươi, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đều đang rung động lắc lư, cũng may thân thể hắn cường hãn, mặc dù không phải đối thủ. Nhưng không bởi vậy mà tàn vỡ Ba người đang muốn đuổi theo Nhưng thân thể hứa thanh nhó một cái đã trở nên hơi mờ Chui vào trong sương mù bao phủ thánh thành Trạng thái này của hứa thanh đã hoàn toàn ẩn nấp khí tức Chẳng biết từ lúc nào trên mặt hắn đã xuất hiện một chiếc mặt nạ Chiếc mặt nạ huyết sắc này khiến cho lực lượng ẩn nấp của hứa thanh đạt tới đỉnh phong Toàn bộ người tựa hóa thành u đinh Cầm dao găm trong tay giống như thích cách xuyên thoảng qua bên trong sương mù Hãy gặp phải tu sĩ hai tộc hắn đều không do dự trực tiếp một đào cắt cổ Nếu như không tiện, trái tim cùng với hết thảy chỗ yếu hại đều là vị trí xuất thủ. Trong quá trình này, hắn cũng khó tránh khỏi gặp phải một số cường giả. Có thể giết điền giết, không thể giết hứa thanh điền điều mạng bị thương để tránh đi. Đồng thời đối với tu sĩ Nguyên Anh có thể chém giết, Nguyên Anh bọn hắn chính là thuốc bổ của hứa thanh. Hắn sẽ rút Nguyên Anh của đối phương trực tiếp bóp nát hấp thu thiên mệnh, bổ sung cho bản thân. Đồng thời phóng xuất ra tất cả thiên ma thân, phân tán lực chú ý cường giả hai tộc trong sương mù, gặp người điền chết. Thi thể không ngừng rơi xuống, rất nhanh điền hư thối, tiếng kêu ghen thảm thiết không ngừng vang vọng trong sương mù. Cường giả đến minh hai tộc bốn phía cũng đều vô cùng giận dữ, không thể không nhảy vào trong sương mù. Có một bộ phận thì là bay thẳng đến thiên đạo Thương Long, oanh kích tới nó, ý đồ cứu đám người thoát khốn. Cũng có không ít tu sĩ bay đến không trung thi pháp muốn khiến bão khắc độc cấm trăm dặm này tàn mát ra. Nhưng lấy năng lực bọn hắn căn bản không cách nào làm được điểm này trong thời gian ngắn Bên trong sương mù, thân ảnh hứa thanh giống như tử thần, đại biểu tử vong, quỷ dị khó đường, thu hoạch hết thải sinh mệnh. Nơi này chính là chiến trường hắn nhĩ trên đường đi tới, từ đó chuẩn bị cho chính mình. Yếu hơn so với hắn, sẽ bị hắn tàn nhẫn chém giết, mạnh hơn sẽ bị hắn toàn lực tránh đi. Đợi đối phương độc phát Sau đó lại chết Các người có thể không đi vào Như vậy ta liền giết phàm tục Trong thời gian thật ngắn cũng không thể nào để tất cả mọi người đều chạy đi Mà mảnh khói độc này lại cực kỳ kinh khủng Dính vào một chút liền giống như Có ấn ký tử vong Tóm lại tất cả mọi người nơi đây Đều là mục tiêu giết chóc của Hứa Thanh Bên trong chiến trường tràn nhập độc của hắn Hứa Thanh tới vô ảnh đi vô tung Giống như một tử thần Vào thời khắc này Sư Tán nhấn, sự khó chơi của Hứa Thành khiến cho tâm thần tu sĩ hai tộc đều chấn động mãnh liệt. Cái này chính là màn báo thù của Hứa Thành. Bao cát độc cấm lan tràn trong phạm vi trăm trằm, bao phủ thánh thành bên trong. Từ xa nhìn lại, tòa thành chứng kiến lịch sử của liên minh hai tộc đã trở thành một mảnh mơ hồ như mặt trời khuất núi. Dị chất xâm nhập vào bên trong khiến cho vô số phòng ốc khô héo, vô số sinh mệnh tàn lụi. Kinh khủng hơn nữa đó là dị hóa. Theo dị chất vượt qua cơ thể giới hạn, rất nhiều tộc nhân hai tộc hoặc đặt tan vỡ hóa thành báu thịt, hoặc là gào thét trở thành dị thú, gặp người điền giết. Tử vong không chỗ nào không có. Nhưng so sánh cùng cái này, độc cấm mới là thứ biểu hiện trực quan nhất. Vô luận dị thú hay tộc nhân, vô luận sống hay tử vong, coi như là kiến trúc cũng đều không tránh khỏi bị lực lượng đó ảnh hưởng. Tấm gương của kính ảnh tộc đã trở thành màu đen, mất đi sáng bóng. Thân hình của thiên diện tộc đã trở thành báu đoáng, mất đi sinh cơ. Thanh âm kêu rên, thanh âm thề đường, tiếng gào thét thống khổ, tất cả chắp vá của một chỗ. Tạo ra giai điệu của khúc nhạc lễ tang từng khúc từng khúc này vờn quanh bên người hứa thành Theo thân ảnh hẳn nấp giống như thích khách u đinh của hắn, cùng nhau tiến về phía trước. Mỗi một lần hắn ra tay đều là làm cho khúc nhạc này gia tăng thêm một âm phủ. Mỗi lần hắn giết chóc đều khiến cho khúc nhạc này tăng thêm nhiều một nhịp điệu. Dao găm trong tay không nhiễm máu tươi, bởi vì tất cả máu tươi giết chóc đều theo dao găm chảy xuôi tới cánh tay Hứa Thành, nhuộm đỏ quần áo. Chiếc áo màu trắng sớm đã trở thành huyết sắc dính sát vào người. Hứa Thành cũng quen loại cảm giác này. Hắn cúi đầu thân thể xuyên thẳng qua sương mù, thu hoạch một sinh mệnh. Còn có những tiếng kêu rên kia thì hắn không thèm để ý. Bởi vì hứa thanh sẽ không nhân từ giải thoát cho bọn họ khỏi cơn đau khổ này Trong đầu của hắn hiện ra tòa thành giống như đom đóm trong bóng tối Từng bức họa trong đó Khiến cho tốc độ của hắn nhìn như lại càng nhanh hơn Mà hình ảnh thịt nát bên trong lồng sắt Khiến cho hắn dùng sức cầm chặt con rau găm hơn Cho đến khi những hình ảnh này ngưng lại trên khuôn mặt nhỏ Của phá nhạn Hứa thanh thoáng một cái đứt qua trước người tiên tu sĩ thiên triện tộc Dòng móng tươi nóng hổi chảy trên tay hắn Vẫn chờ đủ Hứa Thanh thị tháo thân thể lui về sau, một cái chớp mắt liền dung nhập sương mù. Nơi hắn đúng lúc trước có 6 thân ảnh gào thét bay tới, giấy đen tiếng nổ vang. 6 thân ảnh này đã tu sĩ Huyền Anh tứ kiếp và ngu kiếp, tàn mát ra chấn động cường hán, trong mắt còn lại mỗi tên đều lộ ra kiêu hận, thần sắc dữ tận và phẫn nộ. Bọn họ chịu trách nhiệm truy sát Hứa Thanh, nhưng bên trong thành trì tràn nhập độc cấm này, bọn họ căn bản không tìm được tung tích Hứa Thanh, coi như thỉnh thoảng điều tra đến chấn động Nhưng lúc chạy đến giống như bây giờ Không cách nào tìm được vị trí ẩn giấu của hắn Đồng thời bọn hắn còn phải toàn lực Chống cựu độc cấm xâm nhập Cũng may thời gian không dài Vẫn có thể kiên trì Nhưng trên sáu người cũng khó tránh khỏi xuất hiện hư thối Mà hứa thanh cũng không giao chiến chính diện với bọn họ Từ đầu đến cuối Mục tiêu của hắn rất rõ ràng Đó chính là quảng trường nằm giữa hai tòa vương cung Ở trong nội thành đoàn mộc tàng ở nơi đó Thân phần hắc thiên tộc lúc trước cùng với đời hắn nói lúc trước khi ra tay tất cả mọi thứ thật ra đều được biện pháp hứa thanh dùng che giấu tộc quần cùng với mục đích của mình. Chỉ có như vậy mới có thể giới loại biến hóa đột nhiên xuất hiện trong khi đối phương trở tay không kịp mà cứu đoàn mộc tàng. Cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống đối phương lấy đoàn mộc tàng ra áp chế hắn. Dẫu sao cầm nhân tộc làm con tin áp chế hắc thiên tộc. Việc này vô cùng khó có thể nghĩ đến. Đương nhiên trọng điểm việc đạt thanh vẫn là thời gian. Nếu như cho liên minh hai tộc có chỗ phản ứng cùng cơ hội điều tra, cách làm hứa thanh vẫn tồn tại một vài chỗ sơ xuất. Nhưng, ít ra, giờ phút này sơ xuất không nhiều. Hứa thanh bay nhanh bên trong sương mù độc cấm, chậm dãi nhích tới gần quảng trường trung tâm của thành trì. Mận nhờ khói độc cảm giác bên đoàn mộc tàng đang nằm hấp hối nơi đó, toàn thân tràn nhập độc cấm. Khói độc nồng đậm như thế, hứa thanh rất khó tỉ mỉ khống chế chúng nó, lan tràn và xâm nhập, không cách nào lách qua đoàn mộc tàng. Nhưng đoan bộng tàng cũng có chỗ ưu thế của mình. Đó là lão từng trúng qua loại độc này lại được hứa thanh giái, hóa giải. Cho nên so với tu sĩ hai tộc trong cơ thể của lão hoặc ít hoặc nhiều cũng có chút kháng tính. Cái kháng tính này mặc dù không cách nào làm cho lão tránh khỏi độc phát nhưng có thể giúp lão kiên trì đâu. Cho dù kế hoạch tỉ mỉ cẩn thận trong lúc vội vàng vẫn khó có thể làm được trình độ không chè vào đâu. Mặc dù hứa thanh đã cải biến thân phận ẩn dấu mục đích nhưng hắn xuất hiện vào thời điểm này Đoàn mộc tàng đang bị điện hóa Cho nên vẫn có chút tu sĩ Điên minh hai tộc có chỗ suy đoán Lựa chọn chờ đợi nơi này ôm cây đợi thỏ Chỉ là bọn họ không quá Xác định nhân tố quấy nhiễu cùng với khói độc xâm nhập Khiến tu sĩ hai tộc chỗ này Cũng không nhiều lắm Bên trong sương mù Trong mắt hứa tanh lẽ lên hàn mang Nhìn trăm trăm mấy thẻ ảnh lờ mờ qua lại trong sương mù phía trước Ánh mắt hắn nhau lại Mang hàn mang bao phủ lập tức lao ra tốc độ cực nhanh Trong trạng thái ẩn nấp Chốc lát đã đến sau đưng một tên tu sĩ kính ảnh tộc. Tai vải im hơi lặng tiếng dơ lên che khuất tấm gương trên mi tâm tên tu sĩ kính ảnh tộc này. Nháy mắt, khi tên này phát hiện, không đợi gã vùng vẫy đã bị hứa thanh một phát bắt được, hung hăng bóp chặt. Giặc một tiếng, tấm gương tan vỡ, tiếng kêu rên theo lương thảm thiết vừa muốn truyền ra, hứa thanh tuận thế nhặt tay trái vào miệng của gã, bịt kín. Tiếng kêu thảm thiết hóa thành ô ô, chìm ngập trong tiếng kêu liên tục Bên trong thành trì Vào thời khắc này Độc cấm càng đậm tràn ra từ trên thân thể hứa thanh Dung nhập vào cơ thể đối phương Khiến cho tên này hoàn toàn mất đi sinh cơ Không còn nhúc nhích Hứa thanh nhẹ nhàng bỏ xuống Không lưng nhóng một cái Tàn biến ngay tại chỗ Giận nhanh Thân ảnh lờ mờ trong sương mù Lần nữa thiếu đi một cái Hơn mười hơi thở sau Lại mất đi một tên Mà giờ khắc này những tu sĩ còn lại đều nhao nhao phát hiện, lúc Gư Thanh lần nữa ra tay chung quanh liền tuôn ra hơn 10 đạo thân ảnh tu sĩ hai tộc bộc phát đến nơi đây. Thần sắc Gư Thanh như thường, đáy lòng tính toán thời gian, không lựa chọn lui về sau giống như lúc trước, thân thể cải biến từ trạng thái quỷ u, sợi tơ màu vàng trong cơ thể lập tức dán ra. Thân ảnh bỗng nhân tăng vọt, bộ dáng Hắc Thiên thần tộc tiêu tán, hiện độ bộ dáng nhân tộc, thân thể càng từ người thường trực tiếp to hơn tới độ cao bà chưởng. Vào thời khắc này, thân ảnh giống như thần ma xuất hiện, bên trong khói độc, chấn động thuộc về thần linh tỏa ra từ trên nhục thể của hắn. Đây là trạng thái thân thể mạnh nhất mà hứa thanh có thể triển độ bây giờ. Giờ phút này sau khi đột nhiên bộc phát, trung quanh trực tiếp hình thành vòng xoáy. Trong nháy mắt tiếp theo, hứa thanh bỗng nhân lao ra, đâm vào thân thể ba tiên tu sĩ thiên tộc phía trước nhất. Thanh âm nổ tung vang vọng, ba tên tu sĩ thiên diện tộc căn bản không cách nào ngăn cản. Thân thể một tên tan vỡ, hai tên thì phun máu rút lui, thần sắc hoảng sợ. Thật sự là thủ đoạn hứa thanh xuất ra, một trái càng kinh người hơn một cái Mà hứa thanh cũng không có bất cứ dừng lại nào, trở ra, mở ra đại thủ, nhảy lên một trái lập tức xuất hiện ở bên nhời hai tu sĩ kính ảnh tộc, bắt lấy thân thể bọn họ, chợt ném ra. Tiếng nổ vang lên liên tiếp, Thân thể hai tên tu sĩ kính ảnh tộc này nổ tung Máu thịt văng khắp nơi Những tu sĩ hai tộc khác cũng phóng thẳng Đến phía hứa thanh Kẻ dẫn đầu là một tu sĩ nguyên anh tứ kiếp Mắt thấy những tên này đau đến Triều Hà Quang bên trong cơ thể hứa thanh Bỗng nhiên lập đè Lập tức quét về bốn phía Triều Hà Quang có thể quét phá vạn pháp Giờ phút này vừa tới Thân thể tu sĩ hai tộc phóng tới hứa thanh Từng tên đều phải lui ra phía sau Ngăn cản Thế nhưng Sát cơ của tên tu sĩ Nguyên Anh tứ kiếp rất mãnh liệt không tiếc đại giới, không đẩy bản thân độc phát, ngay lập tức lao đến gần hứa thanh. Chết! Trong tiếng nổ vang, hứa thanh phun máu tươi, tất cả Nguyên Anh trong cơ thể rung động, lắc lư, thân thể bị đánh đùi lại. Không đợi hắn đứng vững, đối phương lần nữa vỏ tới, trong lúc tới còn bấm niệm pháp quyết tạo ra một mảnh đệ quỷ, bay thẳng đến thôn vệ thân ảnh hứa thành Những nguy áp đến từ thần linh trên người hứa thanh khiến cho những lệ quỷ kia vừa mới tới gần, liền phải nhao nhao, thét liền rút đuôi. Chỉ là tên tu sứ tứ kiếp hiện giờ đã quyết tâm không chết không thôi, Hiển nhiên biết rõ độc trên người của mình đã vô pháp giảm bớt, cho nên muốn thừa dịp trước khi toàn thân hư thối đánh chết hứa thành Cho nên mắt thấy lệ quỷ không sử dụng được, gã liền cắn vào trót lưới phun ra máu tươi, thôi phát lệ quỷ cường đại đến mất lý trí. Đồng thời lấy ra một bầu hồ đô phóng xuất ra thêm càng nhiều đệ quỷ hơn, cưỡng ép bọn chúng thôn vệ, đồng thời hai tay của gặp bấm niệm pháp quyết, huyện hóa ra một cái chuông lục lạc màu vàng, nhanh chóng đắc lư. Tiếng chuông lục lạc truyền ra, đâm vào linh hồn hứa thanh, cộng thêm lụy quỷ không ngừng cán xé, thân thể hứa thanh rung động lắc lư, lần nữa lùi lại. Một kẻ đuổi theo, một người lui lại, nhưng tốc độ hứa thanh không bằng đối phương, vừa không có trạng thái quỷ u, cho nên rất nhanh nên bị đuổi kịp liên tục bị đánh vang ra sau. Mà trong khi tiếng oanh kích vang vọng không ngừng, bốn phía lại có thêm càng nhiều tu sĩ hai tộc phát hiện hơn nữa, nhao nhao đi đến. Mai đến sau khi khoảng hơn 10 hơi tở, một tiếng nổ mạnh, thân thể của Thanh bị tên tu sĩ Nguyên Anh tứ kiếp đánh bay hơn mười trận. Một theo cơ thanh rơi xuống đất, tên tu sĩ tứ kiếp vừa muốn tiếp tục, nhưng thân thể của gã đã không nguyên vẹn. Nửa người của gã đã hoàn toàn hư thối, trong khi sông lên, thân hình còn lại dừng trên không trung, nguyên anh trong cơ thể bị hòa tan. Độc cấm trong cơ thể bộc phát. Ta! Trong mắt tên tu diễn nguyên anh tứ kiếp lộ ra vẻ không cam lòng. Gã đã dùng hết lực lượng. Nhưng thân thể địch nhân có thể thừa nhận quá nhiều tổn thương. Gã không thể nào đánh ra một kích tòi mạng. Về phần chó buộc, ánh sáng bảy màu tràn ra từ trong cơ thể đối phương khiến giá rất khó cuốn lấy. Giờ phút này sau lưng, trong nước tuyệt vọng hấp hối sắp chết, một đạo tia thấp màu đỏ bay tới xuyên thấu từ sau lưng, lao đến trên trán Tên tù sĩ tứ kiếp còn lại với một nửa thân thể rơi xuống mặt đất thần hình cầu diệt. Hứa thanh vùng vẽ bò lên trên người vẫn còn bám rất nhiều lệ quỷ. Những con lệ quỷ này có chút bởi vì tên tu sĩ quyên anh tứ kiếp kia tử vong mà tản ra, nhưng vẫn có một ít là từ những bên trong hồ lô bay ra. Giờ phút này đã mất đi linh trí, cho dù không ngừng tan vỡ dưới khí tức của thân hình hứa thanh, nhưng chỉ cần có thể động đậy, chúng nó vẫn điên quầng cắn xé như trước. Hứa thanh bỏ qua những thứ này. Hắn biết mình không phải đối thủ của tên tu sĩ tứ kiếp kia. Nhưng không sao, chiến trường nơi này thuộc về hắn, chiến lực hắn chưa đủ, nhưng lực phòng hộ thân thể rất mạnh. Chỉ cần không phải lập tức bị đánh chết, như vậy bên trong mảnh khói độc này, người tử vong cuối cùng nhất định không phải là mình. Sau khi tên tu sĩ tứ kiếp đó tử vong, cũng khiến cho những tên còn sót lại nơi đây không dám tiếp tục. Tầng tên bị độc phát, theo bản năng bay tên không chung muốn rời khỏi. Hứa Thanh không để ý tới hắn thở hồng học, bay nhanh tới gần quảng trường. <cười> quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 556 của bộ truyện Quang âm trí ngoại Nếu như sau khi Nghe xong thấy hay Xin cho mình một like Cũng như bình luận comment trong xúc Bây giờ xin phép kính chào Hẹn gặp lại quý vị các bạn Trong những tập sau